Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 cũng là tập cuối câu bộ chuyện vùng đất kinh dị của tác giả thiên tâm. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này có là diễn đọc của đình soạn. Tiếng chuông điện thoại ra khắp căn phòng làm cho Hòa tỉnh giấc. Hòa có cảm giác như thiếu thiếu một cái gì đó. Một cảm giác chống trải làm cho Hòa khó chịu. Hòa với tay tìm chiếc điện thoại trong lúc vẫn còn đang say ngủ Vừa cầm chiếc điện thoại lên thì Hòa liền bắt máy mà không để ý người gọi đến là ai. Khi vừa bắt máy thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói ấm áp gần gũi với Hòa nhưng Hòa lại chẳng nhớ đó là ai. Alo Hòa ơi. Họ vẫn đang trong cơn say ngủ không nhớ được giọng nói này là của ai. Alo, ai mà làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác vậy? Tao nè con ngáo. Vừa nghe xong thì hòa bỗng tỉnh ngủ. Thì ra đó là con khánh. Họ mở mắt ra nhìn xung quanh. Thì ra cảm giác trống trải ấy là do không có con khánh nằm cùng. Không còn cái gối ôm di động nữa. Mày đi đâu về con kia? À nhà ta có việc ta phải về giải quyết một xíu. Hòa đang thắc mắc tại sao lúc con Khánh đi Hòa lại không biết. Rồi có về đây không? À chiều tối tao về liền. Hòa nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc của Khánh vẫn còn đang để ở đây. Hồi sáng sớm có xe rước tao rồi mày không cần lo. Ồ đi sớm về sớm. Hòa cúp máy rồi đánh thêm một giấc không thèm lo sợ con Khánh đi lạc. Vì xe nhà Khánh đã xuống tận đây để rước nó về. Khánh vốn là một tiểu thư quyền quý nhà cao cửa rộng, nhưng Khánh lại thích cuộc sống bình yên giản dị. Là nơi mà Hòa và Khánh ở chung, Hòa ít khi thích Khánh về nhà, chỉ khi những dịp quan trọng thì Khánh bếch chịu về. Vì cha mẹ của Khánh vốn không hợp nhau, cứ cãi vãi nhau suốt ngày. Nhưng hai người họ lại cùng nhau gây dựng được một cơ ngơi vững chắc. Dù ở riêng nhưng Khánh vẫn liên lạc với ba mẹ một cách thường xuyên, điều đó cho thấy Khánh rất yêu ba mẹ của mình nhưng lại ghét việc họ cảm giảm ở bên tai vì là con một cho nên khánh được cưng chiều cứ mỗi tháng thì cha mẹ của khánh lại gửi tới một đống đồ hiệu mắc tiền cho khánh mặc ngồi được một lúc thì hòa bỗng cảm thấy đói bụng cái bụng cứ biểu tình mãi không làm cho hòa ngủ nổi cho nên hòa đành ngồi dậy đi đánh răng với một đôi mắt nửa nhắm nửa mở đang ăn sáng ở dưới nhà thì bỗng có tiếng gọi từ phía nhà trên làm cho hòa giật mình bỏ đi thức ăn rồi chạy lên Hóa ra chỉ có một người tìm cô năm chữ bệnh. Đầm mắt nhìn quanh thì Hòa vô tình thấy cái chân của người đàn ông hình như có vấn đề. Hòa cố nhìn kỹ thì thấy cả một vùng da ở đầu gối bị sưng. vết thường đó lại dì máu khiến cho Hòa muốn nôn hết những gì Hòa vừa ăn. Không muốn nhìn nữa Hòa quay sang rồi chạy vào vườn kế bên xem cô năm có ở đó không. Trước khi đi Hòa còn bảo hai người khách có thể ngồi đợi một chút hoặc đi đốt nhang rồi cắm đến các bàn thờ Phật trong nhà trong lúc hòa đi tìm cô năm hòa có chạy đến cái vườn rồi đào mắt tìm vừa nhìn thì hòa đã thấy cô năm đang tưới cây cho nên hòa liền chạy đến rồi nói cho cô năm biết là nhà có khách và lại bệnh tình lại rất nặng cho nên hòa hối thúc cô năm nhanh chóng chạy sang cô năm vừa rửa tay xong thì liền chạy sang nhà hai người khách vừa nhìn thấy cô năm thì mừng rỡ họ gật đầu chào cô Thế hai người khách ngồi đợi nãy giờ cho nên cô Nam liền kêu hòa đi pha ấm trà hai người khách. Một lúc sau, cô Nam đi lên với một bộ quần áo tươm tất, cô Nam nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi thăm. Thì ra hai người khách một nam một nữ đó là hai cha con dẫn nhau đi chữa bệnh. Khi cô Nam hỏi làm sao biết được cô Nam, thì họ chỉ nói là có người giới thiệu. Họ còn giới thiệu rằng cô Nam rất tốt bụng và cao tay. Ai được cô Nam chữa thì không lo, không khỏi bệnh hỏi thăm một lúc thì cô năm cũng biết được tên của người con gái là nhung còn người cha của ông là danh cô năm đeo bao tay vào rồi nhẹ nhàng chạm đến vết thương trên đầu gối của cha nhung cô năm vừa chạm vào thì máu rỉ ra vẻ mặt của ông danh nhăn nhó như có vẻ ông ta rất đau đớn cô năm gỡ bao tay ra rồi bảo chân của ông danh bị khá nặng có vẻ như đã bị người khác ếm bùa vì lúc này nhung có nói đi bác sĩ cả tháng trời nhưng vết thương của ông danh ngày càng lớn và không có dấu hiệu thuyền giảm đang ngồi trò chuyện thì ông danh bỗng nhăn mặt trán lấm tấm mồ hôi mặt của ông danh liền biến sắc từ vẻ hồng hào chuyển thành tái nhợt ông danh đang ngồi vững trên ghế đột nhiên lăn lộn ông ta ôm cái chân của mình nhưng mà không dám động vào đầu gối cô nhung vừa nhìn thấy ba của mình có dấu hiệu lạ là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.